Vừa nghe bà hậu nói thì ông Lê suýt ngất Phải thở một hơi lâu rồi mới dáng bình tĩnh nói lại Các người đóng nắp quan tài lại đem về nhà cho ta Mai ta sẽ mời quan trên xuống điều tra việc này Sano nhanh chóng lém theo lời của ông Lê Bà hậu cũng xin phép ông mang hoài thục về để mời thầy Lang về xem bệnh Ông Lê không làm khó dễ gì của nhà họ hoàng nữa Cho nên gật đầu đồng ý Thế vậy cậu cảnh Minh liền bế cô lên Còn bà Hậu đi theo ông Lê về nhà, xem có thể giúp được gì cho tiểu thư của nhà họ không. Một cái chết đầy đau khổ này khiến cô ấy biến thành quỷ dữ, chắc chắn phía sau có uẩn khúc oan tình gì đó. Nhìn vẻ mặt của bà vợ ông Lê và ông Lê từ nãy đến giờ, thực sự bà Hậu không nghi ngờ gì về họ. Chắc có lẽ họ không biết, nhưng nếu là họ vô tình trôn con mới khiến cho con chết thì tiểu thư ấy cũng không chứa nhiều oán khí đến như vậy xét lời mời của ông lê bà hậu đồng ý theo ông về nhà nếu tìm ra nguyên nhân thì sẽ lý giải được uẩn khúc này giúp tiểu thư trẻ kia được siêu thoát làm người bà hậu nhét cho cậu cảnh một lá bùa rồi sau đó đốt ra pha cho cô uống để cố ói ra hết tất cả những cặn bã dơ bẩn trong bụng chỉ cần chăm sóc kỹ lưỡng một chút là được đám gia đô của nhà ông lê đang bê quan tài thì máu từ quan tài chảy suốt dọc đường thế vậy bà hậu liền nói ông lê xin dừng bước bà hậu liếc mắt nhìn xuống đường rồi nói ông nhìn xem vừa nhìn ông lê vừa thẫn thờ bây giờ ông mới bắt đầu nổi gai ốc ông quay qua bà hậu điềm tĩnh nói xin bà cứ nói những gì bà nghĩ trong đầu tôi xin mạn phép được nói thẳng tôi chắc chắn con gái cùng chết oan và có người cố tình mưu sát cho nên oan ức mới như vậy bây giờ ông cho người lên chỗ mộ phần lúc nãy lấp cái hố lại Vì cô ấy còn thấy cái hố đó thì càng sợ. Điều thứ hai, ông không được báo quan. Hồn ma quỷ dữ rất sợ quan. Ai làm quan cũng có thần đi theo bảo vệ. Điều thứ ba, ông hãy cho người lau hết máu đi và nhất định phải giữ bí mật thì tôi sẽ giúp ông. Vừa nói xong máu trong hòm không còn chảy ra nữa. Ông Lê bây giờ đã đặt trọn niềm tin vào bà Hậu. Ông ấy gật đầu rồi quỳ xuống cạnh hòm con gái của mình gửi khóc sứt mướt. Vừa nói xong thì một cơn mưa ập đến xối xả, ông đứng dậy rồi cùng đoàn người quay trở về nhà. Cơn mưa ấy rội lên tất cả máu tươi đi, bà hậu quay lại nhìn máu chảy hết xuống ruộng rồi gật đầu. Cô suy nghĩ như vậy là tốt, hãy tin ở tôi và gia đình của cô, ba mẹ của cô. Bà hậu cùng đoàn người lặng lẽ đi trong màn mưa, đúc lửa cũng đã bị mưa dập tắt ngốm, họ đi trong âm thầm lặng lẽ. Trời tối mịt mù họ phải lần mò trong bóng đêm, còn vợ của ông Lê ngất diều nửa chưa tỉnh lại. Về đến nhà, bà Hậu đã cởi áo khoác ngoài rồi nhờ người hông khô. Bà cho người đem quan tài vào trong nhà, sau đó kêu mở hết tất cả đèn đóm, mời ông Lê và chứng kiến bà khám nghiệm tử thi. Tới đó bà Hậu ngồi lại nhà của ông Lê, bà không nói gì chỉ lặng lẽ khám nghiệm kỹ càng xác của tiểu thư hoa, Xem rốt cuộc tại sao ông Lê nói tiểu thư đã chết rồi mới đem chôn Vậy mà lại xảy ra cứ sự tiểu thư ấy sống dậy trong quan tài. xen đến việc ngộp thờ chết một cách khủng khiếp như vậy. Bà xem sắc của cô Hoa rất lâu, bà còn để cho ông Lê đứng đó cho ông an tâm. Đến gần sáng thì bà Hoa chẳng nói được gì, chỉ thấy cơ thể của cô Hoa lúc này thực sự không có dấu hiệu gì là đã chết. Thậm chí máu trên đầu ngón tay lúc ấy cô cào vào nắp quan tài vẫn còn ướt Có nghĩa cô ấy bị trôn sống Mà ông Lê lại nói con gái của mình chết rồi mới trôn Bà chưa dám động vào nội tạng của cô Hoa cũng chưa dám khẳng định chắc chắn điều gì Bà chỉ có thể đợi hoài thục đến Bởi tiểu thư Hoa từng nhập vào hoài thục hai lần Cho nên giữa họ có một mối liên kết rất lớn Hơn nữa bà cũng không có cách nào gọi hồn của tiểu thư ấy lên Vì lúc xuất ra khỏi hoài thục thì đã nhập vào sắc này, khó có thể gọi được. Và lại người khói âm có một quy luật bất thành văn là người chết sẽ không được nói cho ai biết mình vì sao lại chết. Nếu không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện